các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. giống như nghĩ tới cái gì ngượng ngùng ngồi xuống dùng laptop kiểm tra các loại khả năng hà biên thu giống như thấy được bản thân mấy ngày trước thế có người cùng hắn gặp được chuyện giống nhau không biết vì sao hắn lại cảm thấy vui vẻ một người đụng phải là kỳ hoa hai người như thế thì chính là linh hồn bầu bạn rồi nghĩ cái gì đâu cái gì mà linh hồn bầu bạn chứ hà biên thu lập tức bỏ đi suy nghĩ này tiếp tục hoàn thành việc chưa làm xong trong tay Còn Tống Thập Nguyệt thì ở trên mạng lưới ngao du tìm kiếm Trước khi tàn việc, Hà Biên Thu hết bận Ngồi một bên nhìn Tống Thập Nguyệt Tống Thập Nguyệt than thở đóng lại máy tính Quay đầu vừa vặn đối mặt với Hà Biên Thu Nhìn cô không có tinh thần Muốn đi đâu, tôi đưa cô đi Hà Biên Thu cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy Không cần, sao có thể phiền phước đại lão bản tự mình xuất mã chứ Tôi tự gọi xe là được rồi Hà Biên Thu không nói gì Chỉ là cho Tống thập Nguyệt một cái nhìn chăm chú, liền dẫn đầu đi trước. Tống thập Nguyệt đành ngựa ngùng đuổi theo, xuống tầng hầm xe, cô nhìn hai bên một chút, xác định có nhân viên công ty nhìn thấy cô, lập tức mở cửa xe, chui vào ghế sau. hai Biên Thu nhớ tới lần trước, Tống thập Nguyệt cũng là nghĩ thế này, nhịn không được hỏi. Ngồi xe tôi làm cô mất mặt thế sao? Không không không, chỉ là nhân khí của Hà Tổng quá cao, nếu có người nhìn thấy tôi ngồi lên xe của anh. Ngày thứ hai nhất định sẽ vinh dự được lên bát quái đầu đề công ty Tống Thập Nguyệt khách khí giải thích nói Hà Biên Thu không nói gì Trực tiếp lái xe đưa Tống Thập Nguyệt đến dưới nhà trọ Về nhà sau Hà Biên Thu nhận được điện thoại của chu đặc trợ Hà Tổng tôi hỏi giáo sư lịch sử Nói ba chữ này là văn trung đình Y tứ chính là tỏa hồn khấu Hà Biên Thu cúp điện thoại an vị trên ghế sofa suy nghĩ ba chữ tỏa hồn khấu này giống như rất dễ lý giải chính là dùng tỏa hồn khả năng chức nhẫn kia chính là nguyên nhân làm hồn phách của hắn luôn xuyên đến bên cạnh người Tống Thập Nguyệt Hải Biên thú quyết định đi ngủ sớm một chút hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem hôm nay sau khi Tống Thập Nguyệt về nhà sẽ sợ thành cái dạng gì sau khi Tống Thập Nguyệt ăn xong An vị bên cạnh bàn chơi game không tới 10 giờ thì có người gõ cửa Tống Thập Nguyệt xuyên qua mắt mèo nhìn thấy Lưu Tử An Thì mở cửa nói về hắn nên rời đi Đã trễ thế này Theo lễ phép Anh không nên tới cuối giày tôi biết không Thập Nguyệt Anh vừa nghiên cứu xong là phải lập tức tới đây Ngay cả áo bờ cũng không cởi Lưu Tử An giữ áo bờ trong tay lên Tống Thập Nguyệt cũng lười buồn nắn hắn Cho nên Có thể cho anh thêm một cơ hội hay không Lưu Tử An chân thành hỏi Hai ngày nay anh đã cẩn thận Mà nghĩ lại mình Anh còn tìm cố vấn yêu đương ngàn khối một tiếng. Hắn nói trước đây anh quả thực không đúng. Anh thật hối hận rồi. Không có sớm một chút trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu như hắn là chuyên gia yêu đương đủ tư cách, hắn nên nói cho anh nên buông tay. Giữa chúng ta không thể nào. Nếu mà anh lại đến đây, tôi nhất định sẽ dọn nhà, đổi số điện thoại. Sẽ không để cho anh liên lạc với tôi. Thật ra trong lòng Tống Thập Nguyệt cũng không đành lòng đặc biệt là khi cô phải đối mặt với đôi mắt lộ ra vẻ đáng thương của Lưu Tử An nhưng hiểu rõ Lưu Tử An nếu chuyện này không nhẫn tâm với hắn hắn nhất định lòng sẽ mang hy vọng cô không hy vọng dòng dài dây dưa Thập Nguyệt Lưu Tử An vừa muốn mùi lòng thuận lại lời chuyên gia yêu đương nói cho hắn nhưng bỗng nhiên đôi mắt trợn tròn mồm miệng không rõ chỉ vào phía sau Tống Thập Nguyệt có gì Tống Thập Nguyệt quay đầu Phát hiện cái váy liền màu trắng của cô đang phiêu đãng trong không trung. "Quỷ, quỷ." Lưu Tử An kêu to, ôm đầu xoay người bỏ chạy. Chạy được một nửa, hắn lại quay trở lại, muốn kéo lấy Tống Thập Nguyệt đi cùng nhau. "Tôi không đi," nói thẳng cho anh, "cho so dù tôi đi chỗ nào thì con quỷ này cũng sẽ cùng tồn tại với tôi." Trái tim Tống Thập Nguyệt run rẩy, cứng rắn kiên trì lại cự tuyệt Lưu Tử An. Sắc mặt Lưu Tử An trắng bệch lại hoảng sợ nhìn Tống Thập Nguyệt ừng sốt một giây hắn a kêu to quay người chạy Tống Thông Nguyệt đóng cửa lại đầu đầu mồ hôi lạnh quay đầu đã thấy chiếc váy không còn bay trên khung chung nữa mà đã rơi trên ghế sofa Tống T Nguyệt xông vào phòng bếp cầm lấy dao đối với căn phòng chống chải nói mặc kệ mi là ai có gan thì ra đây không có phản ứng mi muốn ở cùng tao tới lúc nào cũng không có phản ứng Tống Thập Nguyệt tức giận đi đến bên cạnh chiếc váy màu trắng, cầm dao chỉ vào nó. "Có phải mi còn ở chỗ này hay không? Không nói đúng không, ta sẽ xé mi thành mảnh nhỏ." Tống Thập Nguyệt nói xong liền kéo cái váy, cái váy lập tức bay lên chạy về phía khác. Lòng Tống Thập Nguyệt càng run run. Mi rốt... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net